các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 803. Chương 806 Ngô Bình nói, "È sông Hắc Mã." "Sông Hắc Mã sao? Kỳ bà cô biến sắc, trông rất mất tự nhiên." Ngô Bình hỏi, "È cô cũng sống ở đó sao?" Hạ Ninh lạnh lùng nói, "Kể trước kia tôi và mẹ sống ở sông Hắc Mã, sau đó bị bố tôi đuổi đi." Ngô Bình không ngờ họ phải trải qua chuyện như vậy, vội nói, Ê xin lỗi, là mọi người nhớ đến chuyện cũ. Không sao, tên đàn ông đó không xứng để chúng tôi đau lòng." Hạ Ninh nói, sau đó lái xe đến khu biệt thự Thái Khang ở bên sông Hắc Mã. Bà cô chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại, bà ấy cười hỏi, "Kê Tiểu Ngô, cháu nói cháu có nhà ở Vân Kinh, hóa ra là ở khu biệt thự Thái Khang à. Vậy nhà của cháu đắt lắm đúng không?" Ngô Bình nói, "Kệ cũng tạm tạm mà, cháu mới mua nên cũng chưa ở nhiều." Bà cô nói: "Ê cháu giỏi thật đấy, trẻ thế mà đã mua được biệt thự rồi. Nếu ai mà cưới cháu là có phúc lắm đấy." Nói rồi bà ấy còn cố tình nhìn con gái, nhưng tiếc là Hạ Ninh hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này, cô ấy đang chuyên tâm lái xe. Bà cô thở dài, vẻ mặt sầu não. Bà cô tên Hạ Minh Ngọc, thời trẻ cũng là một cô gái xinh đẹp. Bà ấy cưới một người giàu có, sinh ra con gái là Hạ Ninh. Nhưng cảnh vui chẳng kéo dài lâu. Mấy năm sau chồng bà ấy đã gian díu với một người phụ nữ trẻ hơn, xinh đẹp hơn. Bà ấy liền làm ầm lên, trong cơn tức giận chồng đã đuổi bà ấy và con gái ra khỏi nhà. Tối đó trong cơn gió lạnh, bà ấy và con gái không có chỗ về, không có một xu nào trên người, bà ấy lại không dám để người nhà biết, chỉ đành một mình chịu đựng. Đây là nỗi đau và nỗi nhục lớn nhất trong đời bà ấy, khi nhớ lại bà ấy chỉ thấy căm hận. May mà bà ấy có óc kinh doanh, vừa nuôi con gái vừa phấn đấu. Dần dần có sự nghiệp riêng của mình. Bà ấy bán quần áo, mở spa, sau đó nuôi con gái đi du học. Điều khiến bà ấy tự hào nhất là con gái thông minh cầu tiến, hơn nữa còn xinh đẹp hơn bà ấy thời trẻ, thế nên con gái chính là trụ cột tinh thần của bà ấy để bà ấy có động lực nỗ lực phấn đấu. Nhưng bà ấy rất lo lắng, con gái đã 26 tuổi rồi mà vẫn chưa từng hẹn hò, hơn nữa con bé hoàn toàn không có hứng thú với đàn ông. Nếu để một miếng thịt lợn và một người đàn ông ở cạnh nhau con gái của bà sẽ có hứng thú với thịt lợn hơn, bởi vì nó có thể ăn. Nửa năm nay bà ấy không ngừng giới thiệu những chàng trai giỏi giang cho con gái, nhưng họ đều sợ con gái bà ấy quá mà chạy mất. Hôm nay Ngô Bình thân hạng khoang cho một bà mẹ không quen biết khiến bà ấy rất cảm động. Bà ấy nghĩ rằng một người có thể tốt bụng với người xa lạ như thế thì sau này chắc chắn sẽ là một người chồng tốt. Hơn nửa người có thể thoải mái tiêu hơn 2.000 tệ cho người khác thăng hạn khoan thì điều kiện kinh tế chắc chắn không tệ. Khi xe đến cổng khu biệt thự Thái Khang, Ngô Bình nói, Ê cô và Hạ Ninh có muốn vào nhà cháu ngồi chơi không ạ? Anh chỉ nói khách sáo thôi, nào ngờ Hạ Minh Ngọc nói ngay, Ê được chứ, tiểu Ngô à, vào nhà cháu uống nước nào? Ngô Bình ngẫn ra, chỉ đành nói, Ê được, vậy lái xe vào trong thôi. Anh nói đôi câu với bảo vệ. Người ta liền mở cửa khóa để Hạ Ninh lái xe vào. Đi thẳng vào trong chính là nhà Ngô Bình, một căn biệt thự xa hoa rộng hơn 4000 mét vuông. Xe đã dừng, khi nhìn căn biệt thự này ngay cả Hạ Ninh cũng ngẩn ra, nói: "Ê căn nhà này lớn thật." Hạ Minh Ngọc thì cười tươi như hoa, nói: "Ê căn nhà này đẹp thật." Các bạn đang nghe truyện trên website: gocda.net